Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi nắp quan tài bung ra rồi người chết đuổi theo con mèo Tôi thì tôi nghe người ta kể như thế Bất giác ông Phú cúi xuống nhìn con mèo đen của mình Đang nằm bên cạnh đồi ông Và tự dưng ông thấy sợn sợn Vì biết đâu nó chẳng biến thành tinh khi gặp quan tài người chết Bà Phú uống ngộm nước đặt ly rồi chầm ngâm tiếp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 Ờ, nếu đi thì phải đi cho sớm con ạ. Hôm nay sương nhiều, trộng nữa nắng to phải biết." Rồi bà quay sang hỏi chồng, "Thế à, ông à... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net